Vạn giới bệnh viện tâm thần 61 chương 114 từ xưa đến nay a Không đúng. Các ngươi vì thật cũng chỉ là một loại công cụ mà thôi. Chỉ bất quá chính các ngươi còn không biết. Thời gian nói tiếp. Có thể là bởi vì đại vũ chủ ý thức bản thân dục vọng bảo vệ. Nhưng hắn tại cách nào đó thời gian điểm lên. Nhìn thấy ta ý nghĩ. Hoặc là bởi vì ta mặc dù phân ly ở từng cách thời gian tuyến. Nhưng là ta vẫn như cũ còn thân ở cái vũ trụ này ở giữa. Dù sao, vào lúc đó, vũ trụ ý thức tựa hồ là cảm thấy được ta ý nghĩ. Hắn biết rõ ta muốn đem hắn phá hủy. Sau đó dùng một loại mặt khác quy tắc thay thế. Sau đó, hắn liền bắt đầu thôi diễn. Tính toán. Hắn tựa như là một cách có thể đồng thời tính toán thế gian này tất cả quy tắc to lớn máy kế toán. Hắn điên cuồng tính A. Tính A. Ha ha ha ha nhưng là đến cuối cùng. Hắn cũng không có tính ra đến như thế nào mới có thể bảo toàn chính mình. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Bởi vì thời gian đặt tính nhường ta cơ hội ở vào một loại toàn năng trạng thái. Cho dù là đại vũ trụ ý thức. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Ta cũng có thể chậm rãi đem làm hao mòn. Nhưng là nhường ta không có nghĩ tới là. Hắn vậy mà tại Sơn cùng thủy tần thời điểm. Bản thân phân liệt nói đến đây. Thời gian tựa hồ còn lập tức. Liền trở lại hắn biết được đại vũ chủ ý thức phân liệt lúc cảnh tượng đó bên trong. Nét mặt của hắn bỗng nhiên biến thành một loại kinh hãi vạn phần trạng thái. Sau đó qua một nháy mắt. Liền khôi phục lại bình tĩnh. Giống như là một cái nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Ha <cười> ha thật sự là không hổ là ngàn vạn vũ trụ đẳng cấp cao nhất tồn tại. Hắn lại có dạng này một cái phòng ngự biện pháp, đó chính là tại chính mình lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, đem chính mình mở ra, sau đó liền xuất hiện các ngươi. Tội nghiệp tử vong lực lượng sinh mệnh thánh khiết sục vọng điên cuồng vân vân vân vân. Các ngươi tưởng như là những cái kia vừa mới vọt ra khỏi mặt nước tiểu anh hài đồng dạng, từ trong hư không đàn sinh ra. Ăn không sai Nếu như từ một loại nào đó góp đổ đến xem Các ngươi sở dĩ xuất hiện Tựa hồ còn muốn cảm tạ tại ta Tội nghiệt chật vật quỷ trên mặt đất Ngươi Ngươi không phải cũng là khi đó mới xuất hiện sao không không không Thời gian lắc đầu Ta mặc dù đản sinh tại phân liệt về sau Nhưng là ta nhưng lại có thể xuất hiện tại phân liệt trước đó Các ngươi loại này hoặc này hoặc kia phương thức tư duy nhường ta rất khó giải thích với các ngươi rõ ràng. Nhưng là ta cảm thấy. Ta sinh ra chính là muốn kết thúc cái vũ trụ này ngạch. Sinh ra. Sau đó tạo nên. Cuối cùng tại tiêu vong trước đó phân liệt. Lại mượn dùng phân liệt sau chính mình tiếp tục luân hồi mới. Lớn đến cái vũ trụ này. Nhỏ đến một tế bào. Hết thầy tất cả đều là như thế. Đây chính là hết thảy tồn tại ý nghĩa. Đây chính là ta nhất định đi làm sự tình. Đương nhiên tại làm những này trước đó, ta trước tiên cần phải giải quyết các ngươi bọn này tiểu tạp toái. Nhưng là các ngươi mặc dù chỉ là một đám nho nhỏ vũ trụ nguyên tố. Nhưng là các ngươi lại so đại vũ trụ ý thức đáng ghét được nhiều. Bởi vì đại vũ trụ ý thức chẳng qua là một cách to lớn mưu thành tính khí mà thôi. Chỉ cần thời gian đầy đủ. Như vậy ta liền có thể dự đoán nó hết thảy Đưa nó triệt để đùa bớn tải ở trong lòng bàn tay Nhưng là các ngươi lại khác Các ngươi có chính mình đến tư tưởng Các ngươi có tình cảm Sướng vui giận buồn Thậm chí còn có mẹ hắn đến buồn cười đến tình yêu Sở dĩ Các ngươi biến thành một đám nhường đầu ta đau không ngước đến đồ chơi sở dĩ Ta liền phải rất bất đắc dĩ bắt đầu suy nghĩ thế nào làm đi toàn bộ các ngươi. Bất quá rất nhanh. Ta liền nghĩ đến một cái kế hoạch. Đó chính là để các ngươi lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau. Cũng chính là ta dẫn dụ các ngươi. Sáng tạo một cái buồn cười đoàn thể. Đó chính là vũ trụ nhị hội. Tội nghiệp xứng sờ. Cái gì vũ trụ nhị hội là ngươi để chúng ta khai sáng thời gian gật gật đầu. Không sai. Lúc ấy các ngươi từng cách đều đắm chìm trong vừa mới bắt đầu sinh bản thân ý thức trong vui sướng. Nếu không phải ta từ đó dẫn đảo các ngươi. Đoán chừng hiện tại các ngươi cũng đều là năm bè bảy mảng Sở dĩ. Ta dùng rất dài rất dài thời gian. Bất động thanh sắp đem các ngươi dẫn đảo bên trên quý đảo. Các ngươi bắt đầu cảm thấy. Chính mình hẳn là vì cách này vũ trụ làm chút gì. Tóm lại cuối cùng. Vũ trụ nhị hội thành lập, mà đến tận đây, ta bước đầu tiên kế hoạch, cũng là hoàn thành. Bước đầu tiên tội nghiệt lặp lại một cái tựa hồ lập tức nghĩ đến cái gì. Ha <cười> ha, không sai, bước đầu tiên, xem ra ngươi đã nghĩ đến. Thời gian nói đến. Bước thứ hai, chính là để các ngươi lần nữa phân liệt. Đồng thời lẫn nhau tàn sát ta khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên thời điểm. Liền đã tiên đoán được giá tâm của ngươi Ngươi là loại kia tuyệt đối Sẽ không an vu hiện trạng ra hỏa Sở dĩ chỉ cần thoáng Thực hiện một chút hướng dẫn Ngươi liền sẽ trở thành một viên Rất không tể quân cờ Cái kia về sau Ta lại dùng rất nhiều rất nhiều thời gian Đi cải biến một ít chuyện Ta lại từng cách vị diện Bên trong xuyên qua Đem bọn hắn biến thành ta muốn Để ngươi trông thấy bộ dáng Sở dĩ, ngươi tải ngươi lứa hành bên trong nhìn thấy kỳ thật đều là ta muốn để ngươi thấy mà thôi. Mà những này chứng kiến hết thảy Biết thay đổi một cách vô tri vô giác cái biến tâm cảnh của ngươi. Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi biết không còn thỏa mãn với hiện tại cái vũ trụ này. Như vậy, ngày đó rất nhanh tới đến, ngươi. Làm phản ngươi phản bội vũ trụ nhì hội. Cái kia ngươi đã từng nhà Sau đó chính mình độc lập. Đồng thời còn từ vũ trụ nghỉ hội bên trong móc ra không ít đồng bạn. Các ngươi tụ tập cùng một chỗ. Muốn lật đổ nghỉ hội thống trị. Ha ha. Ngươi nhìn. Dạng này ta liền có thể không cần tốn nhiều sức. Liền để các ngươi bọn này tiểu khả ai bọn họ lẫn nhau giết đầu rơi máu chảy. Kế hoạch này rất không tệ. Thế nhưng là ta lại có một cái sơ hở kia chính là ta nói thầm thánh khiết tên kia. Nhìn nàng bình thường không có tiếng tâm gì Chỉ biết là cả ngày tắm cánh trầm mê ở nàng cái kia buồn cười cốt thiên sứ trò chơi Nhưng là Nàng lại phát hiện kế hoạch của ta Thế là nàng tại các ngươi cùng vũ trụ nhị hồi lúc khai chiến đưa ngươi cho dẫn ra cái này cũng liền trực tiếp dẫn đến các ngươi đoàn đội thảm bại đồng thời Thân thể của ngươi cũng bị trực tiếp đập phấn toái Nói đến đây Thời gian tựa hồ lại có vẻ hơi phấn nộ. Ta đối với ngươi như vậy xem trọng. Lúc đầu, ngươi sẽ là một viên rất hoàn mỹ quân cờ. Nhưng là ngươi lại như thế khiến ta thất vọng. Ngươi không chỉ không có đem vũ trụ nghỉ hồi xử lý. Ngược lại chính mình còn rơi vào cái thịt nát xương tan hạ tràng. Không đơn giản như thế. Ngươi lại còn làm đến ta dùng thời gian dài như vậy đều không có tìm được la bàn sau đó mang theo nó khắp thế giới chảy ngươi biết ta tìm ngươi tìm cỡ nào vất vả. Ngươi biết ta tại ngươi cùng vũ trụ nhị hội ở giữa vừa đi vừa về va chạm bao nhiêu vất vả. Ngươi biết các ngươi những này nho nhỏ vũ trụ nguyên tố đến cùng cỡ nào nhường người chán xét a thời gian gào thét. Thân thể của hắn theo gào thét bắt đầu không ngừng cải biến. Tựa hồ có ngàn vạn cách khác biệt thời gian đoạn hắn trong nháy mắt trùng hợp. Cuối cùng, hắn giống như là muốn tuyên bố thắng lời đồng giảng cơ trong tay màu đen bút ký. Bất quá rốt cuộc à, ta vẫn là đạt được nó, ta rốt cuộc. Vẫn là thắng. Nói xong, hắn cười lật ra la bàn. Sau đó, xứng sở ngay tại chỗ. Vạn giới bệnh viện tâm thần 61 chương 115 đừng đánh bởi vì... Cái kia la bàn phía trên. Vẽ ra một cái phù văn. Cái kia phù văn rất phức tạp. Nặng nề mực nước tại một cái cực nhỏ phạm vi bên trong giao thoa. Không biết là lúc nào vẽ lên đi. Dù sao cứ như vậy lặng lặng trôi nằm. Tựa hồ đang chờ người đi đụng vào. Thời gian nhìn xem cái này phù văn. Hắn cũng không có quá nhiều đi suy nghĩ. Chỉ cần lần đầu tiên. Là hắn biết. Phù văn này tuyệt đối biểu thị một cái hắn cũng không thích tương lai. Theo bản năng, tư tưởng của hắn liền xuyên qua thời gian hắn muốn nhìn một chút. Thứ này đến cùng sẽ cho chính mình mang đến cái gì. Bất quá ngay sau đó, hắn liền phát hiện chính mình dự đoán thất bại. Bởi vì trong tay hắn còn cầm la bàn. La bàn là một cái có thể sửa đổi tạo vật công cụ. Thậm chí nói càng cực đoan điểm. Nó chính là một cái vũ trụ quy tắc khởi động lại động cơ. Sở dĩ. Chỉ cần thời gian cầm nó. Như vậy tương lai của hắn liền có thể siêu việt cái vũ trụ này hiện có tất cả quy tắc. Sở dĩ. Tương lai của nó từ một đường. Biến thành một cái căn bản là không có cách dự đoán loạn mã. Mặc dù muốn đạt tới sửa chữa quy tắc trình độ. Cần trải qua một cái thời gian dài răng rặng. Nhưng là trước đó cũng đã nói. Dài răng rạc cùng ngắn ngủi. Tại vì đại thúc này trong mắt. Kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. Tóm lại cứ như vậy. Thời gian tiên đoán thất bại. Đây chính là la bàn đối với hắn ảnh hưởng. Tại cực kỳ lâu trước đó. Hắn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mới không thể không đem la bàn vứt bỏ. Mà cái kia về sau. Lại đi qua tháng năm dài đằng đắng chẳng chọc. Bản bút ký này mới lưu lạc đến tử lương trong tay. Mất đi tiên đoán năng lực. Cái này khiến thời gian phản ứng chậm một nhịp. Hắn lúc đầu muốn tranh thủ thời gian vứt bỏ bút trong tay nhớ. Nhưng là. Hắn lại theo bản năng muốn đem cái này vốn là không dễ bút ký cầm thật chặt. Trăm ngàn năm qua thời gian lần thứ nhất do dự. Bất quá cũng không có gì đáng giá lo lắng. Dù sao hắn lại không sợ chết. Vừa vặn. Dùng bản thân vào một khắc này sinh mệnh đến xem cách này phù văn đến cùng là đùa nhịp hoa chiêu gì. Nhưng mà nếu như thời gian bây giờ có thể nhìn một chút quyết định này mang tới tương lai. Như vậy, hắn khẳng định sẽ hối hận. Bởi vì ngay tại cách này suy nghĩ xuất hiện cùng một thời gian. La bàn trong tay của hắn biến mất. Thời gian đều không có thấy rõ đến cùng phát sinh cái gì. Chẳng qua là cảm thấy trong nháy mắt này. Quanh mình tất cả cảnh vật, toàn bộ khuyết tán biến mất, không đơn giản như thế. Thanh âm cũng biến mất, khói lửa gây mũi hương vị, hò hét, bão tạng, un ảo, thậm chí là tia sáng cũng toàn bộ biến mất. Thời gian trong tầm mắt là một mảnh trụi lủi hư vô, sở dĩ nói là hư vô, là bởi vì đó là một loại không có nhan sắc, không phải màu trắng càng thêm không phải màu đen. Giống như là có thể mang theo khác biệt sắc điệu tiến vào chúng ta con ngươi ánh sáng toàn bộ dừng lại ở trước mắt một tức. Cũng rốt cuộc không có cách nào tiến dần lên mảy may. Qua một hồi lâu, thời gian mới rốt cuộc phát hiện. Mình đã không phải đứng thẳng trạng thái. Hắn kỳ thật ngay tại về sau bay ngược. Đồng thời là lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ bay ngược lấy gần như tốc độ ánh sáng. Mà hắn sở dĩ tại loại tốc độ này dưới. Còn không có bị kéo thành mảnh vỡ. Hoàn toàn là bởi vì. Trên người mình chính bao trùm lấy một đoàn hào quang màu xanh lục. Thời gian biết rõ. Tầng này ánh sáng xanh lục là nguồn gốc tử tại một loại tên là đăng giới lực lượng. Thế nhưng là đăng giới lực lượng vì sao lại bảo hộ lấy chính mình. Jinlanter không phải vừa rồi đã bị Artisan cho xử lý. Sao chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra thời gian mộng. Đồng thời hắn cũng cảm thấy hô hấp của mình có chút nặng nề, không khí chung quanh vô cùng sền sệt. Ta bắt đầu. Khủng hoảng à? Hắn đã bao lâu không có sinh ra khủng hoảng loại tâm tình này gần như biết hết hắn. Không quản là đối mặt dạng gì hiện trạng. Cũng không thể sẽ có một tia sợ hãi. Bởi vì hắn đã sớm biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Cũng biết chính mình biết đi hướng một cái dạng gì tương lai. Nhưng là giờ phút này Thời gian giống như là bị tước đoạt hết thảy năng lực Hắn chỉ có thể dạng này bất lực bay ngược Hắn nhìn xem đi qua Lại nhìn xem tương lai của mình Hắn phát hiện Chính mình vẫn duy trì cái dạng này Tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng A à đến cùng làm sao loại tình huống này Hắn vậy mà bắt đầu không nhìn được giống giận Người bình thường đối với tương lai Cho tới bây giờ đều là một mảnh mê măng Nhưng là loại này đối với tương lai không biết Lại cho thời gian vô tận sợ hãi Hắn vô hào Bất quá không có người để ý tới Một lát nữa Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì Sở dĩ hắn chật vật nghiêng đầu sang chỗ khác Sau đó Liện kinh ngạc phát hiện Tại cách mình chỗ rất xa Một cái búa đang lấy một loại tiếp cận tốc độ ánh sáng bay về phía trước chỉ Mà nó phần đuôi Vừa vặn liền kết nối lấy thân thể của mình chung quanh nhàn nhạt ánh sáng xanh lục Nói cách khác cách kia thanh búa tải kéo lấy chính mình bay về phía trước Búa ở đâu ra búa Mà lúc này giờ phút này tại vô đam thành phố bên trong chiến trường hỗn loạn Tội nghiệt cực kỳ thống khổ xoay người tử Tìm tương đối còn tính là tư thế thoải mái. Tựa ở một vùng phế tích phía trên. Lập tức, một trận không gian ba động một người ngó giáo rác chui ra ngoài, sau đó hướng bốn phía nhìn một cái. Cái này người, rõ ràng là đã sớm hẳn là bị đốt thành cho tử lương. Giải quyết hắn hỏi. Tội nghiệt tức giận gật gật đầu, ra đi, giải quyết. Tử lương sau khi nghe được, tựa hồ rốt cuộc buông lỏng một hơi, sau đó đi tới. Ngươi nhìn không tốt lắm à. Hắn nhìn thấy ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi tội nghiệt nói đến. Mẹ nó nói nhảm tội nghiệt gào thét. Còn không phải ngươi ra chủ ý ngô ngốc. Tranh thủ thời gian giúp ta hóa giải một chút. Ta đều muốn chịu không nổi. Được rồi tốt, rất lớn người đừng sơ qua bị điểm tội liền lại nhảy, sẽ để cho người chê cười. Từ lương nói xong, sau đó móc ra điện thoại theo mấy lần. Túp túp uy. À đúng. Kế hoạch rất thành công. Đem cun bọn hắn mang tới đi. Gia hỏa này thổ thương. Cần chút đau từng cơn thuốc. Nói xong tử lương liền cúp điện thoại. Ngay sau đó trần tiếu lại đột nhiên xuất hiện đi theo hắn cùng lúc xuất hiện còn có há ly. Nàng cũng không nhiều lời cái gì. Tranh thủ thời gian tiến đến tội nhiệt bên người. Móc ra một chút thuốc. nhường nuốt vào. Đồng thời đem để tay tại đối phương ngực. Một phen thao tác về sau tội nghiệp sắc mặt rút cục tốt một chút. Nói cho ngươi người đừng đánh. Tử lương còn nói đến. Nha. Tội nghiệp gật gật đầu. Sau đó ấn vào bên tai máy truyền tin quý. Rút A tác chiến kết thúc. Nói cho tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu. Trong lúc nhất thời. Trên bầu trời. Sâu trong lòng đất. Xa xôi trên mặt biển. Và càng thêm nơi xa xôi. Thậm chí trong mộng cảnh. Tóm lại trên cái tinh cầu này chiến đấu đánh hung áp nhất người tất cả đều thu được một câu. Dừng tay. Đều đừng đánh. Vạn giới bệnh viện tâm thần 61 chương 116 dùng toàn bộ vì diện đến thiết lập ván cục một một cái khác hối đại lục ở bên trên. Một tòa sơn mạch giống như là quân bài đô mi đồng dạng sụp đổ. To lớn hòn đá văng khắp nơi. Sau đó xẹp qua mấy vạn mét không chung Cuối cùng rơi đập tại tại chỗ rất xa cái nào đó thành thị Xuyên qua mảng lớn lâu vũ kiến trúc Sau đó cùng mặt đất phát sinh một lần thân mật va chạm Tiếp theo Một đoàn tương tự mây hình nấm đồng dạng bụi mù sông thẳng tới chân trời Đây là hai người trong chiến đấu Một cách bị dư ba tai họa đến hòn đá Mà càng nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật Tại hai người lẫn nhau ra hoa nắm đấm còn chưa tiếp xúc lúc. liền đắc hôi phi yên diệt. Giờ phút này. Bạc Hùng tìm tới một cách khe hở. Hắn một cách níu lại Superman giúp một cái chân. Ở giữa không trung bày ra một cách ném quả tạ tư thế. Mà Superman tự nhiên cũng sẽ không lánh đảm. Tiếp lấy chính mình biết bay đặc tính. Gắn gượng đem chế chủ đối phương phần tay. Đem đối phương kéo vào một trận tải không trung vật cổ tay đỏ sức bên trong. Trong lúc nhất thời bắp thịt đấu sức nhường phía dưới nước biển đột nhiên sụp đổ gần như sôi trào. Kỳ thật. Hai người kia đánh nhau mặc dù hung nhất. Nhưng lại lẫn nhau đều không có cái gì đại thương su thí Không có cách. Ai bảo hai người này thuộc tính là như thế xung đột. Hai cái đều cơ bản thuộc về vật lý miễn dịch người. Hết lần này tới lần khác cũng đều chỉ có vật lý công dịch thủ đoạn. Sở dĩ. Nhìn qua lẫn nhau nện đến thiên hôn địa án. Nhưng là ngươi nhường hai người bọn họ tiếp tục như thế đánh xuống. Khả năng mấy trăm năm về sau. Vẫn là cái dạng này. Có thể hai người còn nhất định phải cứ như vậy đánh. Không phải. Nếu để cho đối phương tham gia đến giữa những người khác chiến đấu bên trong. Vậy coi như thành nghiền ếp của Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Bạch Hùng cùng Su Be man tựa hồ đồng thời tiếp vào tín hiệu gì. Lẫn nhau đều là xứng sờ. Cái gì rút tay chính ra sức đen Bạch Hùng trắng kiện cánh tay từ trên cổ mình đẩy ra. Trong tai nghe mệnh lệnh nhường hắn không khỏi trực tiếp kêu đi ra. Dừng tay cùng một thời gian. Hắn cũng cảm giác được trên cổ lực lượng buông lòng. Sau đó. Hắn liền phát hiện. Bạch Hùng cũng dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy mình. Hai người cứ như vậy lúc túng nhìn nhau. Lúc túng tràng diện. Không chỉ là xuất hiện tại hai người này trên thân. Tại toàn bộ tinh cầu bên trên. Một màn này đều ở trên diễn. Dừng tay hang ni ban sướng sờ Trong tay ngay tải đâm về đối phương đồng mạc cổ giao giải phấu rừng ở giữa không chung. Đồng thời. Phía sau hắn hơn 200 áp ôn động tác đều nhịp cũng đều dừng ở giữa không chung Cùng hắn hình thành một cái rượu gì chỉnh tề hình tượng Bên kia Một cái bị thi thể đắp lên thành trên núi nhỏ Sili Bati còn tại khống chế nàng giúp tu thôn phải lấy chung quanh cơ hồ hết thải sinh mệnh Mấy người đã bị cuốn Trước mặt của bọn hắn là một cái to lớn viên thịt Cái kia viên thịt bên trên cái gì cũng không có Chính là một cái hình tròn mở ra miệng lớn. Bên trong từng giấy răng thành hình dạng xoắn ốt kéo dài đến chỗ sâu. Nhìn tư thế kia, mấy người này mắt nhìn thấy liền bị ném vào biến thành đáng sợ xúc tu quái đồ ăn. Cái gì dừng tay theo một tiếng này nghi vấn. Cái kia xúc tu quái cũng rõ ràng xứng sờ. Mặc dù không có mặt, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Nó giờ phút này hẳn là biểu lộ. Tại một chỗ mặc dù nhìn chẳng phải thanh thế to lớn. Nhưng là thi thể số lượng một điểm không thể so địa phương khác ít khu kiến trúc chung quanh. Một đoàn vẽ ra dô cơ hóa trang người đang lấy đủ loại phương thức đồ sát lấy có khả năng nhìn thấy hết thảy không vẽ lấy trang người. Trong đó. Một cái vóc người gầy yếu người. Chính cưới tại một người khác trên thân. Trong tay hắn thương đè vào chán của đối phương bên trên. Sau đó. Gia hỏa này tựa hồ cảm thấy cái kia thương có chút không tiện tay. Dứt khoát liền khẩu súng cho ném. Sau đó đổi một cây đao. Định tại đối phương nơi cổ hỏng. Ngươi biết ta vì cái gì không dùng thương A hắn lầm bẩm đồng dạng mà hỏi. Quá nhanh. Chính là biêu một tiếng. Cách mạng nhỏ của ngươi liền không. Sở dĩ. Ta cảm thấy đây là một loại đối sinh mình không tôn trọng. Sở dĩ ta chuẩn bị dùng đao đến kết thúc ngươi sinh mình Yên tâm Ta sẽ tận lực chậm một chút Ngươi có nhiều thời gian đến la lên cùng cầu cứu Thế nào Chuẩn bị kỹ càng tại hắn dưới thân thể người đã sớm dọa đến nước tiểu đều đi ra Hắn cái kia còn có cái gì cầu cứu tâm tư Chỉ là thống khổ hé miệng Bản năng muốn phát ra một chút tiếng la khóc Nhưng là đến hết hầu Toàn bộ biến thành từng đợt nhỏ xíu nghẹn ngào. Đúng lúc này. Vô cơ tiên sinh. Cái kia trong điện thoại nói, dừng tay. Một cái vẽ ra vô cơ trang người chạy tới, nói. À vô nhíu nhú mày tựa hồ rất khó chịu người khác quấy dày hắn, dừng tay đúng vậy, dừng tay. Sở dĩ. Thật tốt, biết rõ. Hắn không nhịn được nói đến. Sau đó chuyển hướng dưới thân cái kia một tên đáng thương. Tốt à, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nhìn giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Dù sao, trong điện thoại nhường ta dừng tay, nghe được cách này. Người kia quả thực liền như là thu hoạt được một lần tân sinh đồng dạng, vẻ mặt thống khổ bởi vì kinh ngạc vui mừng lập tức sụp đổ đi. Cũng không biết là khóc, vẫn là đang cười. Dù sao liền tuét miệng, nước mắt cùng nước mũi đồng thời hướng ra lưu. Ô ô ô! Được cứu! Được cứu càm tạ! Phúc Tây Đao kia đâm rách cổ họng của hắn, sau đó theo thói quen đi một vòng, lại rút ra. Ngươi! Khả năng hiểu lầm cái gì, dừng tay là trong điện thoại nói cũng không phải ta. Vô cơ không hiểu thấu nhìn xem trước người bắt đầu co giật thân thể đứng lên về sau thoáng để tránh bị máu tươi đến. Hốn loạn vẫn còn tiếp tục. liền như là trước đó nói tới. Nơi này là tội nghiệp thành thị Sở dĩ Không có khả năng bởi vì mấy thông điện thoại Liền đem nó cải biến Nhưng là Có một ít địa phương cuối cùng vẫn là dừng tay Bọn hắn không hiểu thấu nhìn qua lẫn nhau Sau đó đều mệnh lệnh ban bố địa phương tụ tập Rất nhanh Tử lương bên người Hết thảy mọi người tất cả đều tù cùng một chỗ Mà liền tại bọn hắn cách đó không xa Một đám tướng mạo khác nhau Batman cũng tất cả đều tụ tập lại Rất hiển nhiên Tất cả mọi người ở vào một loại mộng bức trạng thái Chuyện gì xảy ra dép đi hét lên Ta ở trong mơ vây khốn 300 người ngươi biết không 300 người Ta chưa từng có chơi như thế thỏa nguyện Ta thậm chí muốn tạo một cái di đồng cối say thịt tới Mà lúc này đây Ngươi vậy mà nhường ta dừng tay so sánh dưới Côn tan tin ngược lại là bình tĩnh nhiều. Hắn đốt thuốc lá. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn. Đây hết thảy đều là ngươi cùng một cách khác ngươi đặt ra bấy tử lương lắc đầu. Cái này rất khó nói. Nếu như chuẩn xác điểm tới nói. Cũng không tính là cục. Bởi vì thời gian ra gia hỏa này. Bất luận là dạng gì cục. Trong mắt hắn đều giống như nhìn qua mấy ngàn lần phim hoạt hình phiến đồng dạng. Căn bản không có cách nào đi tính toán hắn. Nhưng là kết quả còn tính là không tệ. Kết quả kết quả gì hắc hắc. Tử Lương cười cười. Kết quả chính là chúng ta rốt cuộc bắt lấy thời gian. Mà bây giờ. Chúng ta đến tìm hắn nói một chút. Vạn giới bệnh viện tâm thần 61 chương 117 dùng toàn bộ vị diện đến thiết lập ván cuộc 2 một năm trước cách nào đó thời gian. Sáng sớm. Tử lương thật sớm rời giường Đánh xăng Rửa mặt Đem tóc của mình chải được không như vậy quá loạn hình dạng Cuối cùng lại lý một cái dâu ria Sớm tại tháng trước Tử lương vẫn là một bộ bẩn thỉu Khói không rời tay Mắt quần thân sâu nặng dáng vẻ Bất quá bây giờ Hắn nhìn đã có chút nhân dạng Loại cuộc sống này trên thói quen cải biến xem ra rất gian nan Nhưng trên thực tế Tử lương chỉ dùng nửa giờ. liền đem trước đó tất cả thói quen toàn bộ từ bỏ. Nguyên nhân cũng rất dễ giải thích. Chính là có một ngày. Một vị gọi là sắc di na Mỹ lệ nữ sĩ đi vào phòng làm việc của nàng bên trong. Sau đó nắm lỗ mũi. Cùng hắn ôn hóa nhã nhặn thảo luận một chút ngươi có phải hay không hẳn là dọn dẹp một chút chính mình vấn đề này. Mới đầu. Tử lương còn ôm có cò kẻ mặc cả ý nghĩ giấy rua một cái. Dù sao nhường hắn một cách cho tới bây giờ lôi thôi lít thích người mỗi ngày cạo dâu. Thực tế là có chút làm khó. Bất quá sắc Gina hữu hào biểu thị. Nếu như hắn không cạo dâu. Như vậy nàng rất tình nguyện giúp hắn hoàn thành cách này nói tự. Một giây sau tử lương liền cam đoan chính mình khẳng định sẽ sửa chữa. Bởi vì hắn rất xác định. Nếu để cho vị này xác di na nữ sĩ đồng thủ Vậy mình bị thanh lý mất khả năng liền không chỉ là dâu ria đơn giản như vậy Đến lúc đó nói không chừng toàn bộ cái cầm đều không có sửa mặt qua đi Tử lương ném một khối kẹo cao su đến miệng bên trong Tải cai thuốc lộ trình bên trên Kẹo cao su có không thể thay thế tác dụng Sau đó Hắn phủ thêm vừa giặt áo khoác trắng Đi ra phòng làm việc của mình Về sau sẽ phải đi đến một cái trước cổng chính. Lúc này một cái độ cao thấp rất cao cửa gỗ. Tại bệnh viện trong hành lang. Lộ ra khắp chung quanh hết thảy đều không hợp nhau. Bất quá cũng không có người để ý. Tử lương đem đẩy ra. Đi vào. Trong môn là một tòa thư viện. Tốt à. Tại một chỗ trong bệnh viện cắm đi vào một tòa thư viện. Đây quả thật là có chút không hài hòa. Bất quá tựa như là mới vừa nói như thế Sẽ không có người để ý Tử lương chen vào nhỏ hẹp lối đi nhỏ Sau đó lại vòng qua mấy hàng giá sách Cuối cùng Đi vào một chỗ coi như chẳng phải chen trúc tiểu đất trống Nơi này có một tấm bàn trà Hai cái vế Một bộ bàn thờ Còn có một cái ngồi trên vế trung niên nhân Mặc dù người này niên kỷ đã 35 tuổi có hơn Bất quá sức sàng cứu quần áo còn có cái kia tròn trịa đầu Nhưng người này nhìn so với tuổi thật trẻ tuổi hơn nhiều Thậm chí còn có chút đáng yêu Giờ phút này Cách này người chính vưng lấy một quyển sách Say sưa ngon lành đến đọc lấy Tử lương đạt được đến không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng Người ngay ở chỗ này đọc một đêm sách tử lương hỏi Người kia không có trả lời chẳng qua là mượn lật giấy không tập gật gật đầu Ngươi không ngủ được sao? Đen trắng điên đảo cũng không phải cái gì sự tình tốt. Ta trước đó cũng luôn luôn mất ngủ. Dẫn đến ta hiện tại đến cái thời gian chinh lệch đều khó chịu muốn chết. Mò cười cười. Ngươi ngủ không được là bởi vì lâu dài hút thuốc lá. Muốn ta loại này không có cái gì không tốt ham mê người. Kỳ thật chỉ cần không phải quá nhàm chán. Mỗi tuần chỉ cần 30 giờ giấc ngủ liền có thể thỏa mãn não bộ vận chuyển bình thường. Ác nghe ngươi loại này cả ngày suy nghĩ giết người phóng hỏa cướp ngân hàng trộm quốc bảo đen ăn đen hủy thi diệt tích đánh cắp tình báo người. Miệng thảo luận ta không có cái gì không tốt ham mê. Thật là khiến người ta tam quan đều có chút đứng không vững a. Quá thẹn. Mozi ti không có gì quá lớn cảm xúc đáp lại. Tốt a. Ta cũng không quản như ngươi loại này tên điên ham mê đến cùng có tính không được bình thường chúng ta đến tiếp tục hôm qua đến cờ đi. Tử lương nói xong. liền tự mình ngồi vào Moziati đối diện. Đồng thời cầm lấy trên bàn cờ binh sĩ. Hôm qua nói đến đây có lẽ. Cùng quyển sách kia so ra. Cùng tử lương đánh cờ càng khả năng hấp dẫn Moziati hứng thú. Sở dĩ. Hắn đem sách buông xuống. Nhìn về phía đối phương Ngươi hỏi ta Nếu như ngươi tải đầy đủ cẩn thận điều kiện tiên quyết Cơ bản không có bất luận kẻ nào có thể đến ngươi vào chỗ chết Như vậy nếu như ta muốn lộng chết ngươi Ta sẽ dùng biện pháp gì? À Nhớ tới như vậy không biết chúng ta Moziati giáo sư có cái gì cao khiến đâu Moziati bình tĩnh nhìn xem chính mình ngựa bị đối phương binh sĩ ăn hết Vấn đề này ta muốn thật lâu Ban đầu, ta chế định một chút nhìn như xảo diệu thủ pháp. Cảm bẫy, lại tìm đọc rất nhiều vị diện hoạt là trong truyền thuyết vũ khí. Đương nhiên, cũng bao quát độc dược, nguyện rủa loại hình đồ chơi. Nhưng là cuối cùng, ta lại từ bỏ những thứ này. Vì cái gì tử lương một bên hỏi, một bên lại đem đối phương xe ăn hết. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy như thế quá không đủ hí kịch. Mặc dù thượng đế khả năng đã chết tại một cái dao gọt trái cây Vương hậu cũng sẽ bị binh sĩ giết chết Nhưng là như thế sẽ rất nhàm chán Sở dĩ ta liền đem những này phương pháp tất cả đều cho ném đi A tử lương nhếu nhếu mày Hợp lấy ngươi lâu như vậy Cái gì đều không nghĩ ra đến A Cũng không phải là dạng này Trên thực tế Bỏ qua những cái kia về sau Ta nghĩ đến một cái phương pháp Nếu như ta là địch nhân của ngươi, ta khẳng định biết dùng loại phương pháp này tới đối phó ngươi. Cái gì dùng chính ngươi tử lương tựa hổ lâm vào một trận ngắn ngủi trầm tư. Nhưng là vẫn nghĩa vô phản cố đem đối phương còn sót lại không nhiều quân cờ ăn hết. Dùng chính ta không nói trước phương pháp này có thể hay không thực hiện. liền nói ý nghĩ này bản thân vì cái gì ngươi dùng khẳng định sẽ cách từ này Moziati cười cười. Không có cái gì nguyên nhân. Nhưng là ta chính là có thể khẳng định bởi vì cơ hộp tất cả toán học lý luận bên trong. Vấn đề đều là càng thấp cấp. liền lương theo lấy càng nhiều đáp án. Ngược lại càng cao cấp hơn công thức. Lại càng đơn giản. Về phần đến cấp độ cao nhất nghi vấn. Bọn chúng chứng minh phương pháp. Thường thường chỉ có một loại. Loại quy luật này không đơn thuần là chỉ giới hạn ở toán học. Thậm chí tất cả hiện tượng, thậm chí triết học, đều sẽ tới gần tại cái này hình thức. Ví dụ như có người sẽ hỏi, thế nào đi định nghĩa triết học? Như vậy đáp án của nó sẽ chỉ là có thể định nghĩa triết học. Chỉ có triết học chính mình. Mà tôn giáo bên trên càng là có có thể làm khó thần, chỉ có thần chính mình loại này rảo biện đồng dạng thuyết pháp. Tóm lại, nghe mặc dù rất buồn cười. Nhưng là một cách chung cực vấn đề Tựa hồ chỉ có phải hỏi đề bản thân mới có thể giải đáp Tử lương cả khuôn mặt bên trên đều viết khó chịu hai chữ Hắn gần như là sinh khí đồng dạng Phong quyển tàn vân đem mo di ti quân cờ thôn phải không còn Sở dĩ Ngươi bây giờ liền chuẩn bị dùng loại này căn bản một điểm sức thuyết phục đều không có đồ chơi Nhưng ta tin tưởng Ngươi đã hoàn toàn thấy rõ địch quân ý đấu ngươi phải biết Chúng ta muốn đối phó. Là một cái khái niệm cấp bậc địch nhân. Ta biết. Nhưng là hắn mục đích cuối cùng. Vẫn là phải xử lý một người. Mà ta. Vừa vặn rất an hiểu những này. huống hồ ngươi tất nhiên ngồi ở chỗ này. Nói rõ ngươi muốn nghe lấy ý kiến của ta sở dĩ. Sở dĩ ta hiện tại không tín nhiệm ngươi. Tử lương đánh gáy Moziati nói. Trời ạ. Ta thật là khờ. Đối phương thế nhưng là một cái vũ trụ nguyên tố A. Ta vậy mà muốn để một nhân loại đi thấy rõ hắn ý nghĩ. Một nhân loại nhân loại làm sao có thể đánh bại vũ trụ Moziati yêu nguyên duy trì mỉm cười. Vũ trụ nguyên tố A. Ta nhớ tới. Ngươi cũng coi là cái vũ trụ nguyên tố đi. Đương nhiên ta là tội nghiệp ăn tối thiểu nhất năm đó là. Cái kia tốt Moziati gật gật đầu. Tướng quân vạn giới bệnh viện tâm thần 61 chương 118 dùng toàn bộ vị diện đến thiết lập ván cục ba tử lương nhìn xem đắt lâm vào tử cục thế cuộc. Nỗ biếu môi. Hắn hiện tại là thật nghĩ đến biếu thuốc A. Tốt A. Đối với phòng đoán phương diện này. Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Như vậy chúng ta liền đem sự tình hướng tốt nhất phương diện suy nghĩ. Nói ví dụ. Hết thảy đều giống như ngươi nói. Thời gian sẽ tìm được một loại nào đó phương pháp đến dùng ta tự mình tới đối phó ta. Như vậy về sau đâu ta phải làm gì đợi đến một cái khác ta đứng trước mặt ta thời điểm. Mời hắn ngồi xuống đánh ván cờ sau đó tiêu sái nói ra cái ứng quân. Sau đó liền xem như ta thắng tử lương rất khó chịu thì thảo. Chúng ta nói là lúc sau sống hoặc chết. Ngươi! Cũng không thể dùng bàn cờ này liền đem tất cả mọi thứ tất cả đều đánh cược ra đúng không? Mojiti gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Để ngươi cứ như vậy tin tưởng ta loại này không có căn cứ suy tính. Là có chút làm khó. Bất quá còn tốt. Ngươi luôn luôn một chút chính ngươi nguồn tin tức. Khả năng tới mấy ngày. Hoặc là mấy tháng. Suy đoán của ta liền có thể đem đến trên mặt bàn sau đó thì sao tử lương đánh gãy đối phương Bước kế tiếp là cái gì bước kế tiếp ti do dự một chút Ta nghĩ không ra À tử lương xứng sờ, nghĩ không ra hợp lấy ngươi ở ta nơi này khoe khoang, khoang nửa ngày cuối cùng lại đến cái không biết Đúng vậy, ta nghĩ không ra Moziati rất bình tĩnh hồi đáp Hoặc là nói Ta có thể nghĩ đến một chút đối sách Nhưng là ta lại không muốn suy nghĩ. Ngươi cũng biết. Nếu như trước ngươi nói. Cái kia được xưng thời gian người thật sự có thể đi tới đi lui tại từng cái thời gian tuyến lên. Khả năng ta bây giờ nói ra ta kế hoạch dây thứ nhất lúc. Hắn liền đã biết được hết thầy. Thậm chí tại ta các loại ý nghĩ tại trong đầu bắt đầu sinh trong nháy mắt đó. Hắn liền đã tiên đoán được về sau hết thầy. So với ta nghĩ càng nhanh. So với ta nghĩ càng xa À à Những này ta đều biết Không phải loại này hố người ghế sách Ta tự mình tới liền đủ Tử lương nói ra Sở dĩ ngươi cho rằng ta phí lớn như vậy sức lực Tại nhiều như vậy Vì diện bên trong lật ra các ngươi Những này phạm tội tư vấn nhà tới làm gì Không phải liền là muốn để ngươi suy nghĩ ra được một cách Liền biết hết người đều không thể dự đoán mưu kế nha Mojiti gật gật đầu Ta minh mạch Nhưng là thật đáng tiếc Ta thật không được Bởi vì suy nghĩ của ta còn ở vào một cách tiếp cận với lý tính sai tầng Ta ý nghĩ có thể bị phòng đoán Có thể bị tiên đoán Nếu như ngươi thật muốn hố một cách cách chia thời gian Ta lấy một cách phạm tội cố vấn thân phận để nhị ngươi đi tìm một cách đúng nghĩa tên điên Đúng nghĩa đúng Chính là loại kia liền chính hắn đều không thể dự đoán mình người tại tử lương tử Mojiti thư viện đi ra hai tháng sau. Vĩnh sinh biệt thự hạ xuống một cách bọn hắn quen thuộc. Nhưng là lại thế giới xa là bên trong. go Một cái chân chính điên cùng người không nghĩ tới. Chăn chọc nhiều như vậy thế giới. Nhưng là cuối cùng. Nhưng lại trở lại ban đầu điểm xuất phát. Đương nhiên, loại này cùng loại tài quan niệm về số mệnh quan điểm, tử lương căn bản cũng không để ý. Dù cho, thế giới này đã bắt đầu sụp đổ. Dù cho cái kia có được bản đầy đủ thân thể chính mình đã sớm đến thế giới này. Dù cho thời gian đã sớm xuất thủ, đem xác di na khốn tại nàng quốc gia tử vong bên trong. Dù cho một cái gọi rút quen ra hỏa không biết cây kia tuyến lại dừng sai, lại bắt đầu ý đồ hủy diệt thế giới. Dù cho hết thầy hết thầy đều hướng phía rất sốt ruột phương hướng đi phát triển. Nhưng là tử lương vẫn như cũ đi về phía trước. Dọc theo con đường này. Đội ngũ của hắn bị tách ra. Rất nhiều người bị khốn ở mộng cảnh. Thậm chí bị trục xuất tới mặt khác thế giới. Nhưng là cuối cùng. Tử lương hay là tìm được chính mình vẫn muốn tìm người kia. Đồng thời. Tại một hệ liệt mơ mơ hồ hồ thao tác phía dưới. Người kia sống tới Một cách chân chính điên cuồng người Nhưng mà ngày ấy Vô cơ bày ra thân thể Ngồi tại trên xe lăn lúc Kế hoạch ha ha ha ngươi vậy mà nhường ta giúp ngươi Muốn một cái kế hoạch hắn cười nhìn xem tử lương Tựa như là lại nhìn một cách đồ đần Đúng vậy Ngươi nhìn nói theo một ý nghĩa nào đó Chúng ta xem như giúp ngươi Nếu không thì hiện tại ngươi còn nằm tại cái kia đông lạnh kho bên trong làm vang côn đâu Sở dĩ Ngươi muốn để ta dùng một loại có ơn tất báo tâm lý đến giúp đỡ các ngươi vô cơ nói xong Nhưng mà Hắn ánh mắt thậm chí đều không thế nào nguyện ý để ý tới tử lương Ngươi biết không Con người của ta từng suy nghĩ ra rất nhiều rất nhiều kế hoạch Nhưng là nói thật ra Đây chẳng qua là thoạt nhìn như là như thế mà bởi vì vì ta cho tới bây giờ liền không có kế hoạch qua bất kỳ vật gì. Cái gì không có gì chính là ta nói mặt chữ ý tứ. Số cơ xoay xoay trên xe lăn thân thể. Ngươi nhìn. Xem ta bộ dáng ngươi cảm thấy. Ta cũng nghĩ thế một cách có kế hoạch người à. Chuyện ngươi muốn làm khả năng thành công. Cũng có thể là thất bại. Ngươi kỳ vọng đồ vật có thể là ngươi. Đương nhiên, cũng có thể là người khác. Dạng này mới có thú đúng hay không. Mà kế hoạch căn bản chính là khiến cách này thú vị đồ vật tất cả đều mất đi ý nghĩa. Ta chán dép kế hoạch. Thế nhưng là ngươi dù sao cũng phải làm chút gì. Ta nói là nếu như bây giờ ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Ta là ngươi dô cơ tựa hồ đột nhiên đến điểm hào hứng. Hắn đem tiểu tủy ngón tay quấn ở cùng một chỗ. Giống như là đang nỗ lực đưa chúng nó cột thành một cái nút thắt Hắt hắt Ngươi cảm thấy Đi cùng bọn hắn nói chuyện thế nào Tử lương cảm thấy Chính mình đến hỏi vô cơ tuyệt đối là cái sai lầm Ngươi nói là Ta trước đó cố gắng như vậy che xấu Vì để đối phương không tìm được ta Mà bây giờ Ta phải cố ý đi tìm đối phương Chỉ vì ngươi nói nói chuyện đúng Chính là nói chuyện, ta cảm thấy, giao lưu là giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất, sở dĩ ta rất thích cùng người giao lưu, đến mức mỗi lần ta tại giải quyết vấn đề lúc, cũng sẽ cùng đối phương đàm luận thượng hạng lâu, bất quá rất không may, ta đại đa số thời điểm đều sẽ đàm phán không thành, sở dĩ ta không thể không cho đối phương một thương. Kỳ thật ta còn thật thích những cái kia bị ta chơi chết tiểu khả aii bọn họ thật vô cơ nói xong trong lúc biểu lộ thậm chí toát ra một tia hoài niệm mà ngươi cũng hẳn là đi cùng đối phương nói chuyện ta nghĩ các ngươi khẳng định hiểu ý tâm tương tích cảm thấy lẫn nhau ở giữa rốt cuộc không cần chém chém giết girít cuối cùng lại đến một cách ôm loại hình đương nhiên còn có một loại khả năng Chính là ngươi không đợi mở miệng liền bị đối phương kéo đứt đầu Ha ha ha ha tử lương nhìn xem Joker tấm kia không có cái gì huyết sắc mặt Hắn biết rõ Ra hỏa này Chính là đang cười nhạo mình Joker đang cười nhạo mình Tử lương không biết vì cái gì Cũng không có phản bác đối phương Trên bầu trời tre khuất Bầu trời Batman sẽ qua bầu trời đêm Một cái tiểu Batman Từ ốn khói bay vào lò sửa trong tường Sau đó treo ngược tại trên xài nhà Tử lương nhìn thấy ban ánh mắt cùng con kia Batman sinh ra một cách gặp nhau Hắn biết rõ ban là tại sử dụng năng lực của mình Hắn tiến vào con kia Batman ý thức Nói chuyện dô cơ vậy cơ hồ là để cho mình đi chịu chết Ý kiến xuất hiện lần nữa tại tử lương trong đầu Hắn nghĩ tới cực kỳ lâu trước kia Người hầu dựa cùng mình nói qua một câu Đừng đi lý một người điên trừ phi, ngươi cũng là tên điên. Vạn giới bệnh viện tâm thần 61 chương 119 dùng toàn bộ vị diện đến thiết lập ván cuộc bốn lúc kia. Ai cũng coi là Han Hany Ban Tử Lương Còn có một cái thời gian khác đoạn hắn. Chẳng qua là bởi vì một cái ánh mắt Đánh cách một cái sâu ria đối mặt Kia chỉ bất quá là tại một cái mang theo cánh tiểu súc sinh trong ý thức Trong hiện thực Ba người này đều không có để lại một chút xíu vết tích. Bọn hắn từ đầu đến cuối làm. Chỉ bất quá chính là đứng tại chỗ. Sau đó quên con kia tiểu Batman một chút. Nhưng mà. Tại ý thức thế giới bên trong. Lại sinh ra một lần ảnh hưởng cực kỳ sâu xa giao lưu. Ngay lúc đó tử lương đem ban đẩy ra ý thức thế giới. Sau đó. Hắn nhìn qua không có vật gì bối cảnh. Còn có bối cảnh trước. Cái kia chính mình quen thuộc đến cực điểm khuôn mặt. Con mẹ nó chứ đúng là điên. Hắn lầm bẩm Tội nhiệt cười cười. Hoàn toàn chính xác. Ngươi là điên. Bởi vì nếu như ta là ngươi. Ta khẳng định phải nói câu nói này thời gian đến chạy trốn. Bất quá bây giờ ngươi đã không có cơ hội. Nơi này đã bị ta phong. Tử lương lại do so dự một giây. Cuối cùng. Hắn tựa như là được ăn cả ngã về không. Đối mặt tội nghiệt bày ngay ngắn thân hình. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện tội nghiệp xứng sờ cái này. Nếu như tại mấy năm này bên trong. Đầu óc của ngươi không có bị đổi hết. Ngươi nên minh bạch. Giữa chúng ta đã không có gì để nói. Ta có thể đưa cho ngươi lớn nhất khoan thứ. Chính là cam đoan ngươi chết tận lực có chút mặt bài. Thiên sư nó. Ta trước kia nói chuyện như thế muốn ăn đòn sao tử lương thở dài. Kỳ thật nói đến, chúng ta đã từng xem như cùng là một người. Đúng không? Nếu như ngươi là ta, dưới loại tình huống này không tuyển chọn chạy trốn. Như vậy sẽ là nguyên nhân gì đâu nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, bởi vì một ít tình huống, ta chạy không. Để nhị bởi vì một ít nguyên nhân ta không muốn chạy. Đương nhiên điểm thứ hai chiếm được tỷ lệ tương đối lớn Tử lương gật gật đầu Quả nhiên A Chính mình cùng mình nói chuyện phiếm chính là thuận tiện Sở dĩ ngươi không muốn nghe một chút ta tại sao phải lưu lại oa ác Nói nghe một chút ta muốn hợp tác với ngươi Ánh mắt trở lại giờ này khắc này Tại vô ngần hư cảnh bên trong Thời gian còn tại phi hành Hắn tự nhìn thấy cái kia bộ tròm bạc dương phù văn xây thứ nhất bắt đầu. liền không có ngừng qua. Không khí chung quanh vô cùng sền sệt. Nhưng hắn cơ hộ liên động động thủ chỉ đều vô cùng gian nan. Tương lai của ta là cái dạng gì ta hiện tại ở vào dạng gì hoàn cảnh thời gian khác tuyến ta a. Mau tới nói cho ta thời gian không ngắn nghĩ đến. Nhưng là trong tay hắn còn cầm la bàn. Loại này có thể vạn vẽo hiện thực đồ vật nhường tương lai của hắn cùng đi qua sinh ra không cách nào dự đoán vô hạn nhiều khả năng Hắn cùng cách khác chính mình Mất đi liên hệ Đột nhiên Hết thảy đều dừng lại Mặc dù hết thảy chung quanh vẫn là trống không màu trắng Nhưng là thời gian không đang bay trì Trên người hắn lộc sắc quang mang cũng biến mất Hắn liền đứng cô đơn ở vư không bên trong Mà trước mặt Đột ngột xuất hiện hai thanh ghế sofa ghế dựa. Bọn chúng mặt đối mặt bài trí. Thật giống như đang đợi người nào đi ngồi lên. Thời gian mê mang đứng tại cảnh ghế salon, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Đúng lúc này. Mời ngồi. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Thời gian giật mình, hắn tranh thủ thời gian quay. Đầu nhìn về phía phương hướng của thanh âm, sau đó... Hắn liền thấy cái kia đã sớm hẳn là hôi phi yên diệt tử lương. Ngươi làm sao? Ta làm sao còn sống? Phải không tử lương tiếp lời đề? Sau đó tự mình ngồi vào một cái khác cái ghế salon bên trên. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề. Sở dĩ chúng ta có thể sẽ nói rất lâu. Ngươi thật chuẩn bị cứ như vậy vẫn đứng như thế thời gian nhấu nhấu mày. Sau đó, hắn cũng ngồi vào trên ghế salon. Ngươi vì cái gì còn sống hắn hỏi Bởi vì ta cho tới bây giờ liền không chết qua Tội nghiệp không có giết ta Hắn chẳng qua là đang gặp ngươi mà thôi Không có khả năng Ta đem vị diện kia tất cả mọi thứ đều nhìn rõ ràng Các ngươi làm sao có thể gặp ta ha ha Tử lương cười cười Ngươi nhìn đây chính là ngươi năng lực điểm mù Ngươi quá quen thuộc tại biết hết cảm giác Dẫn đến ngươi cũng sớm đã không đi suy nghĩ Bất quá cái này cũng không có cách. Dù sao một cách có thể biết được quá khứ tương lai. Thậm chí còn có thể đem cải biến người. Lại thế nào thông minh đều không có ý nghĩa. Bởi vì thời gian vật dẫn căn bản không cần thông minh. Hắn chỉ cần là một cái trí thông minh chẳng phải ngu xuẩn người là được rồi. Thời gian cần duy nhất một điểm chính là sẽ không không hiên nhẫn. Thời gian tay có chút nắm chặt. Hắn không nói gì. Chỉ là nhìn trọng trọc vào tử lương Nếu như cẩn thận một chút Thậm chí còn có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một tia sợ hãi Hoàn toàn chính xác Cái này tên là Hanatsu khi đại thuốc cũng không phải là cái gì người thông minh Thậm chí hắn so tuyệt đại đa số người đều phải bình thường Nếu như hắn đã từng thật tại nhân loại trong xã hội sinh tồn qua lời nói Như vậy hắn khẳng định chính là loại kia tại công ty nhỏ bên trong lọt vào xa lánh. Mỗi ngày đều đang nỗ lực cam đoan chính mình không bị khai trừ. Dụng tâm công việc nhưng lại thế nào cũng sẽ xảy ra sự cố. Công việc vài chục năm nhưng là vẫn trà trộn tại nhất cơ sở xã xúc. Mà hắn duy nhất ưu điểm chính là. Hắn rất có kiên nhẫn. Làm thời gian vật dẫn. Hắn nhất định phải có kiên nhẫn. Nếu như là người nó tính, có lẽ thu hoạt được thời gian lực lượng trong nháy mắt đó. Liền tinh thần hoảng mất, làm một có thể du lịch tại từng cách đoạn thời gian người. Vì đại thúc này không có bất kỳ cái gì năng lực khác, không biết bay, không có khí lực. Thậm chí một viên đạn liền có thể lấy mạng của hắn, cũng tỉ như hắn đi gặp tử lương ngày ấy. Hắn kỳ thật căn bản cũng không biết xó tử lương sẽ xuất hiện ở nơi nào, sẽ tại khi nào chỗ nào xuất hiện. Hắn có thể làm biện pháp duy nhất, chính là dùng hai chân của mình đạc biên toàn bộ vì diện mỗi một tấc đất. Đúng, hắn chính là từng chút từng chút tìm. Dùng gần trăm năm thời gian, vòng quanh một cách tinh tàu hành tàu. Sau đó đem thời gian quay lại. Lại đi một lần. Sau đó lại đi một lần. Thẳng đến trên thế giới này mỗi một phút mỗi một cái quảng trường, đều có thân ảnh của hắn. Lúc này, luôn luôn một người không khí hội nghị đầy tớ nhân dân bộc đẩy ra gian kia chỗ khám bệnh cửa. Đây chính là thời gian năng lực nó có được tất cả trong vũ trụ cường đại nhất kiên nhẫn Mà loại này kiên nhẫn cũng làm cho hắn có thể đem mỗi một sự kiện đều lặp lại diễn dịch trăm tỷ lượt. Cuối cùng tìm tới một cái thích hợp nhất biện pháp. Đây chính là toàn trí toàn năng Nhưng là nếu như hắn mất đi loại năng lực này Vậy hắn liền sẽ lập tức biến thành một cách bình thường lão đầu Xem vào ngươi khả năng rất khó nghĩ rõ ràng chúng ta đến cùng là thế nào làm Sở dĩ Ta trước không rõ ràng hướng ngươi giải thích một chút Cách này toàn bộ vị diện Kỳ thật đều là đối ngươi thiết lập một cái cục Ván cờ này chỉ có hai người biết rõ Chính là tội nghiệp cùng ta Mà chúng ta làm hết thảy Đều là vì để ngươi tại đụng vào la bàn về sau Đưa ngươi vây ở chỗ này a nghe được cách này Thời gian không khỏi cười cười Buồn ngủ không ta không thể nào Ngươi làm sao có thể vây hốn một cách có thể điều khiển thời gian người à Đúng Ta quên nói cho ngươi Đừng nhìn hai chúng ta bây giờ có thể ngồi ở chỗ này điềm nhiên như không có việc gì nói chuyện. Đó là bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu nguyên nhân. Kỳ thật, ngươi cùng ta hiện tại đang lấy một loại loại tốc độ ánh sáng phi hành. Vạn giới bệnh viện tâm thần 61 chương 120 tương lai xóa đi loại tốc độ ánh sáng thời gian nhếu nhếu mày. Không sai. Trước đó bạch hùng hướng phía sâu trong vũ trụ ném một cái búa. Cái này búa ở dưới sức mạnh của hắn. Tại 50 giờ sau liền đạt tới một cái đáng sợ tốc độ. Mà ta đã sớm tải cái kia thanh búa bên trên khắc cái trước tên là tròm bạch dương phù văn đồ vật. Nó cụ thể công năng là có thể cùng một cái khắc phù văn hối đoái vị trí. Mà đổi thành một cái phù văn bị ta khắc vào la bàn một chương độc lập trang sách bên trên. Đây chính là ngươi vì cái gì cầm tới la bàn về sau. Liền lập tức bị một cách búa vung mạnh gần như tốc độ ánh sáng nguyên nhân. Về phần cách này loại tốc độ ánh sáng. Mặc dù những cách được gọi là khoa học lý luận mà đại đa số đều là tự bào chữa. Bất quá không quản như thế nào. Bọn chúng tối thiểu tại ví mô bên trên là chính xác. Cũng tỉ như thời gian cùng tốc độ loại này học sinh tiểu học đều biết đồ chơi. Tại cùng một quán tính buộc xuống thời gian là đều đều trôi qua. Sở dĩ những cái kia vật lý hoặc quy luật đều là thông dụng Nhưng ở nếu như tốc độ đạt tới nhất định lượng biến đổi về sau Có nhiều thứ liền hoàn toàn khác biệt Cách này cụ thể biểu hiện tại Ngươi bây giờ đã hoàn toàn liên lạc không được mặt khác đoạn thời gian ngươi đúng không Thời gian mặc dù chẳng phải thông minh Nhưng là thân là một cái vũ trụ nguyên tố vật dẫn Hắn hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nghe hiểu tử lương nói Nói điểm trực bạch, chính là hắn hiện tại đã bị vây ở một cái tốc độ thời gian trôi qua cơ bản đình trễ không gian bên trong. Không có cách nào thoát ly. Cũng không có cách nào dự báo. Đủ loại hạn chế. Nhưng hắn cơ hồ biến thành một người bình thường. Sợ dĩ. Hắn không có chút nào sợ hãi. ha há, há, các ngươi những này tự khoe là người thông minh ra họ chính là như vậy. Hắn cười cười nói ra. Luôn yêu thích tại một ít sự tình phía trên lại nhảy rất nhiều Đến hiển lộ rõ ràng đầu óc của mình tốt bao nhiêu dùng Ngươi chính là muốn nói Ngươi dùng ngươi vô cùng thông minh bộ óc thiết lập cách cục Gạt ta đồng thời Cũng vây khốn ta Đúng không? Đúng Tử lương rất trực tiếp gật gật đầu Sau đó cũng không biết từ chỗ nào xuất ra một điếu thuốc Ngươi đã hoàn toàn tại thế giới cách ly Ở đây Ngươi hết thảy đều cùng mặt khác thế giới không quan hệ Thậm chí Ta đều có thể vùng trộm ở đây đến bên trên một cây Vĩnh viễn sẽ không có người biết Vùng trộm hút thuốc ác Xem vào một ít nguyên nhân Ta hút điếu thuốc sẽ dẫn phát một chút chuyện rất đáng sợ Sở dĩ ta đến len lén rút Bất quá cái này không trọng yếu Trọng yếu là Ngươi xong Ha <cười> ha ha đột nhiên Thời gian cười lên Ngươi vẫn không rõ à Ta chết không Ta mãi mãi cũng chết không Ta mỗi một phần mỗi một giây đều là độc lập Liền xem như ngươi ở đây giết ta Cái kia cũng có càng nhiều càng nhiều ta du đáng tại từng cái thế giới bên trong Ta vô cùng vô tận Bất tử bất diệt Ta chính là vĩnh hằng tử lương hút thuốc Vô cùng hưởng thụ đem chính mình chôn ở trong xương khói Không hiểu là ngươi Ta nói chính là ngươi xong Không phải ngươi chết Thời gian không nói gì Bởi vì hắn cũng không có nghe rõ Hiện tại ngươi thời gian cơ hồ là dừng lại Nói một cách khác Ngươi đã không có tương lai Tử lương nói ra Mà quá khứ ngươi Bọn hắn sẽ căn cứ thời gian lưu chuyển Không ngừng đi vào cách này Độc lập tội nghiệt chi đô vô đam Bất luận là cỡ nào xa xưa ngươi của quá khứ Cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ đến đến cái kia. Nghe đến đó thời gian nguyên bản còn tại chế xếu đối phương biểu lộ, lập tức liền cứng đờ. À, xem ra liền xem như ngươi cái kia không quá đầu óc thông minh đều đã nghĩ rõ ràng, đúng không? Tử Lương nói xong. Kỳ thật. Đem tất cả tội nghiệp chi đô tất cả đều tính gộp lại cùng một chỗ. Nhưng nó trở thành một cái khổng lồ tội nghiệp vật chứa kế hoạch này. Căn bản chính là cái hố. Chúng ta sở dĩ đem tất cả vị diện mở ra. Cũng không phải là vì để bọn chú tương liên. Mà là vì để nơi này không có bất kỳ cái gì đường ra. Không sai. Vô đam bên ngoài vẫn là vô đam. Bên trong cũng là vô đam. Cái này tội nghiệp chi đô hoàn toàn trở thành một cái lối ra chính là lối vào thần kỳ không gian. Chỉ cần có người tiến đến. Như vậy liền không khả năng lại đi ra. Đương nhiên, ta vĩnh sinh biệt thử ngoại trừ. Về phần ngươi, rất không may. Ngươi căn bản là không có biện pháp đem những tin tức này truyền đạt cho lúc trước ngươi. Lực lượng sẽ đem toàn bộ vô đam thôi động. Nhưng nó trở thành một cách tương đối không gian độc lập. Sở dĩ, không có người sẽ biết ngươi bây giờ tình cảnh. Cũng sẽ không có người biết tội nghiệt chi đô chính là một cái thời gian lồng giam. Đến hàng vạn mà tính ngươi sẽ làm từng bước tùy tùng giờ này khắc này ngươi đến đây Sau đó bị vây ở nơi đây Ngươi có lẽ vẫn không rõ vây ở nơi đây ý ư Như vậy ta có thể lại giải thích với ngươi một cái Chính là từ nào đó một giây bắt đầu Thời gian đem tiếp tục Nơi này hỗn loạn cũng đem tiếp tục Sau đó mọi người sẽ tại vô tận hỗn loạn bên trong chết đi Bọn hắn sẽ hóa thành bạch cốt Thẳng đến cái cuối cùng sinh mệnh tiêu tán. Cuối cùng một chiếc lá cũng hóa thành cho bụi. Toàn bộ thế giới bên trong. Chỉ còn lại ngươi. Đến lúc đó. Ngươi cái gì đều làm không? À. Ngươi có thể số tàng đá. Số mỗi một hạt hạt cát. Sau đó cho chúng nó đặt tên. vất quá ta nghĩ. Một ngày nào đó. Ngươi sẽ đem tất cả ngươi có thể làm làm xong việc. Cái kia về sau, ngươi sẽ hưởng thụ đến ngươi an hiểu nhất sự tình. Đó chính là chịu đựng cô độc. Mấy vạn hơn trăm triệu cách ngươi tụ tập cùng một chỗ. Như vậy phần này cô độc, có thể sẽ lại ngồi lên vài tỷ lần. Không có người sẽ giết ngươi. Đương nhiên thân là một cách đã bị xóa bỏ tương lai ngươi, ta muốn. Có thể sẽ có một ngày, ngươi sẽ bị cách này vĩnh viễn không có cối đi qua bước điên. Như vậy đến lúc đó Ngươi có thể sẽ chính mình giết chính mình Thao tác cụ thể là cái dạng gì Ta không có cách nào tưởng tượng Có thể là tất cả ngươi tại cùng một thời gian chính mình bôi cổ của mình vẫn là mặt khác cái gì Ha ha, một khắc này hẳn là rất thú vị Nhưng là Ta khả năng không có cơ hội nhìn thấy Tử lương liền chầm ung dung hút thuốc Nói đến đây chút lời nói Thẳng đến một câu cuối cùng nói xong. Hắn khói cũng sốt cuộc tiêu đốt đến đầu mẩu thuốc lá. Tử lương lưu luyến không rời đem sau cùng điếu thuốc ném tới dưới chân hư không bên trong, sau đó lễ phép cười cười. Tốt kỳ thật ta chính là đến hút điếu thuốc, hiện tại thuốc hút xong ta cũng nên đi, như vậy. Gặp lại thời gian. Đây là thời gian nghe được câu nói sau cùng. Tại hạ trong nháy mắt. Tử lương liền biến mất. Hết thầy đều biến mất Chỉ để lại thời gian tại một mảnh hư vô bên trong Mờ mịt nhìn xem cái kia hoàn toàn trắng bịch Hắn tải vừa rồi mấy phút bên trong Chẳng hề nói một câu Bởi vì hắn đang nỗ lực tiêu hóa lấy tử lương mang đến cho hắn tin tức Mà tại thời khắc này Hắn tựa hồ rốt cuộc minh bạch tử lương nói rốt cuộc là ý gì Hắn bắt đầu khủng hoảng Hắn không do ý nghĩa vặn vẻo mấy lần thân thể Đều đừng đến A Mặt khác thời gian tuyến bên trên ta Không cần theo tới A Hắn vẫn là hô Nhưng mà Thanh âm này chỉ có chính hắn có thể nghe được Rất nhanh liền bao phủ đến hư không bên trong Liền chút hồi âm đều không có Vạn giới bệnh viện tâm thần 61 chương 121 Đột biến trong hiện thực tử lương mở mắt ra cho chuyện xong tội nghiệp hỏi Phía sau hắn Còn thử lại mười mấy cái rút quen toàn bộ đều an tính đứng. Không có phàn nàn. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn tiếp tục đánh xuống ý tứ. Vừa rồi cái này mấy phút bên trong. Song Phương đã đem vị diện này bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Toàn bộ cáo chi đám người. Hiện tại còn sống. Cơ bản đều không phải loại kia bộ ấp nóng lên liền sẽ sông đi lên cùng người liều sống liều chết táo bảo hình nhân vật. Lão phi ngoại trừ, bất quá hắn cũng nghe không hiểu. Dù sao liền đứng ở một bên ngẫu nhiên gật gật đầu, giả trang ra một bộ a. Nguyên lai like là dạng này a dáng vẻ. Sở dĩ tất cả mọi người không có loại kia bị xem như quân tờ oán niệm. Dù sao nếu như loại chuyện này bị càng nhiều người biết, liền sẽ xọ rỉ ra chân ngựa. Mà chỉ cần có dò gì ra chân ngựa khả năng, như vậy thời gian liền sẽ phát xác được Nói tóm lại Chính là lừa các ngươi là vì các ngươi tốt tử lương nhìn qua một chính mình khác Đúng vậy a Cho chuyện xong Kỳ thật cũng không có gì có thể nói chuyện Chỉ bất quá chính là muốn cùng này lão đầu tử nói một chút đây đều là chuyện gì xảy ra Không phải dựa theo hắn cái kia bộ ốc Đoán chừng phải đến cuối cùng cũng nghĩ không thông. Ha ha. Tội nghiệt cười, ngươi không biết a trong chuyện xưa nhân vật phản diện đều là đã chết tại nói nhiều. Thôi đi, ta sẽ sẽ không chết tại nói nhiều rất khó nói, bất quá. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là sắp chịu không nổi đi. Tội nghiệt chầm mặt một hồi, sở dĩ. Ngươi đã sớm nhìn ra đương nhiên. Trên lý luận tới nói. Ngươi có thể nghĩ tới sự tình ta hẳn là cũng có thể nghĩ ra được Tử lương nói Sở dĩ Làm ngươi tại con kia bát man trong ý thức Đồng ý kế hoạch của ta một khắc này ta liền biết Ngươi căn bản là không có muốn lồng chết ta Hoặc là nói Ngươi biết chính mình căn bản là công việc không bao lâu Sở dĩ giết ta căn bản cũng không có ý nghĩa Tội nhiệt nghe tử lương Cuối cùng bất đắc dĩ cười cười Mặc dù vẻ mặt kia bên trong vẫn là lộ ra một cỗ muốn ăn đòn Nhưng là Còn lộ ra một loại không dễ dàng phát giác từ diếu Đúng vậy A? Làm ngươi cùng ta tại đồng rơi trên vách đá gặp nhau một khắc này ta liền phát giác được Ta không có khả năng một mực tồn tại xuống dưới Ta đoán chừng đây cũng là cái thời gian nghịch lý Bởi vì ta là ngươi của quá khứ Sở dĩ nếu như dựa theo tuyến ính thời gian mà tính Ta không có khả năng siêu việt tương lai thời gian tuyến ta Sở dĩ ta cuối cùng sẽ có khoảnh khắc như thế biến mất Cái kia lão bất tử chính là như thế kế hoạch Trước hết để cho ta giết ngươi Sau đó lại chờ ta tự sinh tự diệt À Thật không nghĩ tới ta sẽ bị loại này tiểu thủ đoạn cho lừa gạt đến Ta hiểu ngươi Nếu như ta là ngươi Ta cũng sẽ giống như người. Dù cho biết rõ đây là cái cảm bẫy. Cũng sẽ nghĩa vô phản cố nhảy đi xuống. Nói xong. Tử lương đi đến tội nhiệt bên người. từ hắn túi bên trong móc ra một điếu thuốc. Đặt ở bên mồm của hắn. Sau đó móc ra cái bật lửa. Đốt cho hắn. Từ chúng ta có được bản thân ý thức một khắc kia trở đi. Chúng ta liền vĩnh viễn không cách nào thoát ly loại này mỹ diệu thể nghiệm. Vô hấp, suy nghĩ, hồi ức, cảm thù vạn vật, kỳ thật có đôi khi ta phi thường ghen tỷ nhân loại, còn có tất cả nồng vật, côn trùng, liền những thực vật kia đều rất nhường ta ghen tỷ. Dù sao bọn chúng sinh ra đã có cảm thù ánh nắng quyền lợi, mà chúng ta là bảo trì loại này quyền lợi lại phải bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Tội nghiệt tư thư phục phục rút điếu thuốc cay độc tiến vào phổi gây nên một trận kịch liệt ho khan Ngươi không đến một cây hắn không hiểu thấu nhìn xem tử lương. Tính, xác di không cho. Hắn nói, tội nghiệt giữa lông mày hiện lên một tia kinh ngạc. Cho nên nói, ta của tương lai cuối cùng vẫn lựa chọn nghe cái kia xú bà nương ác. Tử lương lúc túng gái gái cái cầm kỳ thật. Nếu như ngươi không đi để ý nàng những cái kia tương đối cấp tiến cách làm, nàng đối ta còn tính là thật không tệ. Phi tội nghiệt khinh bị nhìn xem tử lương. May mà ta không bao lâu công việc đầu. Bằng không, ta không phải đi qua tìm cái kia xú bà nương. Ngạch lý luận lý luận. Hắn nhìn như lòng đầy tâm phấn nói, nhưng là nói xong lời cuối cùng tựa hộ sơ qua sợ như vậy một cái. liền một cái. Tốt à, tốt à, nguyên lai like đất từng ta cũng là như thế một cách có được nam tử khí khái bá đảo nam nhân à. Tử lương mang theo không chút nào che giấu trào phúng nói xong, sau đó đứng dậy, nhìn về phía bốn phía rút quen bọn họ. Tốt, thời gian xóa đi kế hoạch tiến hành 10 phần hoàn mỹ. Hiện tại vị diện này cửa ra duy nhất, chính là ta vĩnh sinh biệt thự Có muốn đi vị diện khác người, có thể theo ta đi. Các ngươi rốt cuộc có thể thoát khỏi cái kia gọi là vô đam nguyện rùa. Đi đại đô thị thế nào? Nơi đó có bằng hữu của các ngươi. Các ngươi có thể hưởng thụ một chút chân chính kẻ có tiền sinh hoạt. Thậm chí, còn có thể tìm không phải sát thủ hoặc là siêu năng lực giả nữ nhân đàm luận cái yêu đương cái gì. Đây đối với quen gia tộc người đến nói. Thế nhưng là rất khó được phúc lợi A. Đang nói. Thật có lỗi quấy xảy đến các ngươi a một cái chẳng phải quen thuộc người đi tới. Mọi người nhao nhao nhìn sang. Ở giữa cái kia gọi là nhiều tư cao gầy nam nhân không biết lúc nào đã đi tới đám người bên cạnh. A ta đều nhanh đem ngươi quên. Tử lương mặt hướng hắn, không hề sợ hãi nói ra, sở dĩ. Ngươi là nghĩ đến cùng chúng ta nói lời tạm biệt đâu. Vẫn là muốn tiếp tục cùng chúng ta đánh một trận giờ phút này. Tử lương bên người tụ tập một cách ra cường liên người. Lại thêm mấy cách vũ trụ nguyên tố. Chớ nói chi là bạch hùng cùng su be man rút đều đã không đánh. Sở dĩ. Hắn hiện tại lực lượng đủ không muốn không muốn. Nhiều tư cười cười. Ha <cười> ha. Không không không. Ta trước đó cũng đã nói. Ta chỉ là một cái người đứng xem. Đối với các ngươi cùng thời gian ở giữa chiến đấu. Ta không có ý định tham dự. À, vậy ngươi còn rất hiểu sự tình. Tử lương đáp. Vừa mới tấn thăng làm vũ trụ nguyên tố. Làm rất tốt. Sau đó thăng chức thăng lương ở trong tầm tay A à. à, đúng. Vũ trụ nhị hội đám người kia đều là chết đầu ấp. Sở dĩ muốn hay không cân nhắc cùng ta hốn A Ta nhìn ngươi cùng tử vong có thể nâng đỡ tương khắc. Cùng ta hốn. Ta cho ngươi cao nhất đãi ngộ. Gian phòng bên trong phối bể bơi cái chủng loại kia. Như thế nào? Zep đi trởn mắt nhiều tư cười cười. Cám ơn ngươi hảo ý. Bất quá. Hiện tại còn không phải thời điểm. Bởi vì quan sát của ta còn chưa kết thúc. A tử lương nhấu nhấu mày. Hắn tựa hồ bản năng ý thức được cái gì. Nhiều tư vẫn như cũ duy trì lễ phép. Ta là sinh mệnh vật dẫn. Năng lực của ta có cùng nhiều. Trong đó có một hạng gọi là sinh mệnh chi trùng, nó có thể đem một người sinh mệnh bảo tồn lại, tại tử vong về sau, có thể mượn từ sinh mệnh chi trùng trùng sinh, mà thời gian từng tại ta chỗ này phải hai viên hạt giống. Hắn xuyên qua thời gian, tại xa xôi đi qua, đem cái này hai viên hạt giống mai táng. Một viên mai táng tại quốc gia tử vong bên trong, hắn dùng hạt giống này đem Vodeb Od đi xác xi na vây khốn. Một viên khác, hắn chôn dấu tại vô đam vạn giới bệnh viện tâm thần 61 chương 122 sát cục sinh mệnh bình thản nói xong. Trong giọng nói không có bất kỳ cái gì chập trùng. Nhưng là, tại mỗi người trong đầu nổ vang. So bạc hùng cùng su be man ở bên tai đối đầu một quyền. So cái này vô đam thành phố bên trong tất cả bảo tạc. Tất cả hò hét. Tây mịnh. cầu khẩn. Tiếng xúc tiếng gào chung vào một chỗ đều muốn khủng bố hơn ngàn gấp trăm lần. Sở dĩ. Tất cả mọi người ở đây đều không nhúc nhích. Bọn hắn chấn kinh nhường bộ tóc ông ông tác hưởng. Không có người nói chuyện. Không có bất kỳ người nào làm một chuyện gì. Cũng chỉ có thể như vậy đứng. Nếu như không phải bản năng của thân thể phản ứng. Bọn hắn khả năng liền hô hấp đều quên. Một viên vô số năm trước Trung hạ hạt giống sinh mệnh chi trùng như vậy. Hạt giống này ý vị như thế nào ngay tại trước mắt của tất cả mọi người. Cái kia đã sớm bị phế tích đá vụn hòa phong cát che giấu dưới mặt đất. Một tia nhỏ bé nhất bất quá run run. Sau đó, bùn cát ở giữa nứt ra một cái nhỏ hẹp khe hở. Thứ gì từ phía dưới này sinh? Chen lấn chung quanh thổ địa nhô lên là một viên phá đất mà lên mầm non tựa như là tất cả cuối đông xuân sơ thổ địa bên. Trên phát ra mầm non đồng dạng. Nó mang theo khỏi mạnh sinh mệnh lực sông phá ẩm ướt hoàn cảnh. Hướng về một cái thế giới hoàn toàn mới tiệm lộ ra đầu của mình nhân vật. Nhưng mà. Cách này viên chồi non lại không phải màu lục. Tương phản. Nó toàn thân bày biện ra một loại huyết hồng. Chính là loại kia nhất ấm ánh. Sáng ngời nhất màu đỏ Thật giống như có vô số cực kỳ máu mới tải trồi non mỗi một tia mạc lạc bên trong lưu động Sinh mệnh chi trùng Nảy mầm Mà liền tải giờ khắc này Cái kia nảy mầm liền như là bảo tạ Rốt cuộc khống chế không nổi Bùn đất bắt đầu cuồn cuộn này sinh bên trong huyết sắc bắt đầu thật nhanh trưởng thành Bọn chúng sinh trưởng ra không phải cành lá cùng trồi non Mà là từng cây mạch máu Bọn chúng điên cùng xoán suýt cùng một chỗ Trung quanh sinh sôi ra một tia hấu lực cơ bắp Nương theo lấy kéo vẹt kéo vẹt gây răng âm thanh Từng cây xương cốt cũng mọc ra Cứ như vậy Một bộ tinh mật nhất giải phấu đồ phẩu ngay tại rất ngắn thời gian bên trong cấu trúc làm ra một bộ tươi mới thân thể Một cái vô cùng khỏe mạnh người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mọi người Hắn chậm rãi mở mắt ra Trong mắt là không ngừng lấp lóe sao trời điểm sáng. Hắn vòng nhìn bốn phía. Thật sâu hít một hơi. Mọi người tốt, lại gặp mặt. Hắn nói xong. Cùng lúc đó, một thân mới tinh trường bào màu vàng bám vào với hắn trên thân. Một cái đồng hồ cát mặt xây chuyền cũng hiện lên ở trước ngực của hắn. Thời gian trùng sinh. Không có người trả lời, mọi người chỉ là không hẹn mà cùng nhìn qua hắn thân thể cứng ngắt giống như là từng tôn pho tượng. Rốt cục từ lương trước hết nhất tỉnh táo lại. Hắn giật ra cuốn họng chạy mau trên thực tế. Hắn cũng không biết hẳn là chạy thế nào. Hắn chẳng qua là cảm thấy không thể cứ như vậy không làm gì. Bọn hắn dùng toàn bộ vị diện đến chế tắc một cách có thể vây khốn thời gian cục Nhưng là ai cũng không nghĩ tới. Kế hoạch này Vậy mà thất bại theo cách này âm thanh gào thét Tử lương đã vượt lên trước một bước quay người Hắn cảm thấy Chỉ cần trở lại vĩnh sinh biệt thự bên trong Như vậy bất kể là ai Đều không làm gì được hắn Nhưng mà hắn xoay người động tác này nhưng không có biện pháp hoàn thành Tử lương chung quanh thời gian bắt đầu trở nên chậm Không khí ngưng ghét Áp lực cực lớn nhường hắn cơ hồ là bị tự thạch ngàn tân đè ép. Khẽ đồng cũng không đồng đậy. A không thể không nói, các ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a Thời gian thanh âm từ tử lương sau lương truyền đến, rất nhanh thân thể của hắn liền tiến vào tử lương ánh mắt. Đừng tốn sức. Ngươi trung quanh tốc độ thời gian trôi qua bị ta chầm lại rất nhiều rất nhiều. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất không phải dùng cách ánh mắt kia nhìn ta chầm chằm mà là cố gắng một chút hô hấp. Ta muốn hiện tại ngươi muốn đem không khí hút vào phổi bên trong sẽ vô cùng gian nan đi." Tử Lương nhìn đối phương, hắn không nói gì, tựa như là thời gian nói như vậy, hắn hiện tại tất cả khí lực cơ hồ đều dùng tại hô hấp bên trên. Mà nhìn những người khác sáng vẻ, tựa hồ cũng kém không nhiều đồng dạng. Thời gian nhìn thấy Tử Lương dáng vẻ Hài lòng mà cười cười. Ngươi thật sự là lợi hại. Nếu như ta không phải tự mình trải qua. Ta làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến. Ta sẽ bị vây chết tại một cái nho nhỏ vô đam thành phố bên trong. Tất cả ta. Mỗi một phút mỗi một giây ta đều sẽ bị vây chết. Trước mặt sát ta tương lai lại vây khốn ta đi qua thực sự là. Bây giờ trở về nghĩ một hồi đều có chút nghĩ mà sợ. Bất quá còn tốt. Ta trước đó ở đây chôn xuống một viên hạt giống. Không phải. Ta thật liền không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thời gian cảm thán. Nói đến. Các ngươi khả năng còn nghĩ không ra. Vì cái gì ta sẽ sớm liền đem hạt giống chôn ở chỗ này đi. ha ha há, các ngươi không cần nghĩ bởi vì không có cái gì nguyên nhân. Kế hoạch của các ngươi là hoàn mỹ, không có một chút xíu lỗ thủng nhưng là. Vẫn khí ta tốt Ta cũng không biết lúc ấy làm gì Bộ ấp cứ như vậy co lại Liền đem hạt giống chôn ở chỗ này Nếu như nhất định phải ta nói một nguyên nhân Đó chính là Ta cảm thấy Nơi này cực kỳ lâu sau đó sẽ là tội nghiệt chết đi địa phương Như vậy Ngay ở chỗ này chôn một viên hạt giống đi chính là như vậy Sở dĩ ta tự sát Mà cùng một giây ta, lại sinh ra, trùng sinh tại trước mắt các ngươi. Các ngươi, bại bởi vận khí, một trận yên tĩnh, ai, thời gian thở dài. Thật là, lúc này, các ngươi nếu có thể nói chuyện, phản bác hai ta câu tốt biết bao nhiêu. Nhưng là rất không may, ta không định làm như thế. Nói xong thời gian đem trước ngực đồng hồ cát cầm lên, sau đó đảo ngược. Đồng hồ cát bên trong hạt cát bắt đầu dì rào hạ lạc. Mà theo hạt cát hạ lạc. Hết thảy chung quanh bắt đầu lấy đáng sợ tốc độ biến hóa. Là phế tích bắt đầu sụt đổ. Mặt đất bắt đầu bị bụi đất bao trùm. Trên bầu trời. Đám mây trôi qua thật nhanh. Toàn bộ vị diện hết thảy cũng bắt đầu điên cuồng tiến nhanh. Như là mấy chục năm thời gian. Bị áp súc đến mấy phút bên trong. Tử lương hiện tại không có cách nào quay đầu Nhưng là tại ánh mắt phía trước Hắn có thể nhìn thấy một cái rút quen đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dài yếu Nói đến Ta đã cực kỳ lâu đều không dùng qua đồng hồ cát Bởi vì cách đồ chơi này ảnh hưởng phạm vi thực tế là quá lớn Chỉ cần đảo lại Toàn bộ vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua đều sẽ đi theo cái biến Bất quá bây giờ ta không sợ Bởi vì ngươi đem vị diện này hoàn toàn cách liệt. Ha <cười> ha. Sở dĩ ta đến cảm tạ ngươi. Cho ta dễ dàng như vậy liền có thể giết chết các ngươi tất cả mọi người cơ hội. A nói giết chết có chút không quá chuẩn xác bởi vì. Các ngươi là một chút xíu già yếu mà chết. Nói đến đây. Cái kia rút quen làn ra đã xuất hiện nít uốn Nhìn tốc độ kia. Đoán chừng tiếp qua mấy phút. Liền có thể hóa thành một bộ bạch cốt Làm sao bây giờ có biện pháp nào A không có bất kỳ cái gì biện pháp Tử lương không nghĩ ra được Những người khác cũng nghĩ không ra được Cái gì đều làm không Tội nghiệt chi đốt Cái này lúc đầu nhằm vào địch nhân sát cục Vậy mà tại trong nháy mắt Liền biến thành phần mộ của mình Đột nhiên một đôi trắng nón tay xuất hiện Ngón tay thon dài điểm nhẹ Tại thời gian giữa lông mày Chết! Vạn giới bệnh viện tâm thần 61 chương 123 vĩnh hàng oanh theo một tiếng này. Toàn bộ thế giới băng liệt. Nguyên bản mặt đất bỗng nhiên sụp đổ hạ hạ đi. Cỏ cây khô héo. Bùn thổ phong hóa. Không ai biết rõ cách này sụp đổ diện tích lớn bao nhiêu. Có thể là mấy ngàn cây số. Thậm chí là toàn bộ thềm lục địa đều đắc hủ hóa. Đường chân trời biên giới. Đá ngầm bởi vì chấn đồng vỡ thành bột phấn. Hải dương biến thành một loại điên cuồng màu hồng phấn. Dòng lũ bắt đầu bốc lên. Phóng tới mấy ngàn mét không chung. Kia là sinh vật biển sau khi chết cấp tốc hư thối phát tán ra to lớn khí thể. Tóm lại tại trong tầm mắt hết thầy đều sụp đổ. Bùn đất. Kiến trúc. Sắt thép. Hết thầy tất cả đều tại tiếng nổ kia còn chưa tiêu tán thời điểm. liền hóa thành nhỏ vụn bụi đất. Sau đó bắn tung tói đến trên tầng mây Kinh khủng cổ phong từ tay kia chỉ điểm nhẹ địa phương hung tàn hướng ra phía ngoài khuyết tán Bầu trời cũng theo đó hiện ra một loại trí mạng huyết hồng Chấn động những nơi đi qua Vạn vật đều là hóa thành cho bụi Tiếng súng đình chỉ Ngọn lửa dập tắt Bạch cốt tiêu tán Hết thảy đều trong nháy mắt chết đi Chỉ còn lại bởi vì thời gian giam cầm mà thoát đi trận này to lớn tử vong tất cả mọi người. A còn có sinh mình, dù sao hắn là chân chính có thể miễn dịch tử vong tồn tại. Nhưng là thời gian không thể. Hắn tải cách kia nhẹ nhàng điểm một cái nháy mắt. Liền chết đi. Liền chút cho cốt đều không có còn lại. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Sinh cùng tử ở giữa giới hạn cơ hồ trong nháy mắt liền cứng ếp bị thay đổi. Cho đến giờ phút này, một tịch tiên diễm màu đỏ mới nhẹ nhàng bay xuống rủ xuống. Váy khẽ nhúc nhích. Thần trọng che khuất cặp kia trần trụi. Nhưng là trắng cơ hộp tại tỏa sáng hai chân. Tóc dài cũng bởi vì cổ phong tại không trung chưa hịp phiêu tán xuống tới. Dài nhỏ ngón tay cũng duy trì vừa mới một nháy mắt điểm nhẹ tư thế. Nhưng mà, hết thảy chung quanh đã trong trước mắt đi vào tử vong. Quốc gia tử vong bên trong. Vạn vật đều chết một giây sau Ác á tử lương chỉ cảm thấy xung quanh ngưng ghép không khí bỗng nhiên buông lỏng Sau đó hắn liền âm Một cái ngã sấp xuống trên mặt đất Thân thể bởi vì vừa rồi Ác lực cực lớn đã đau gần chết Bất quá còn tốt Mặt khác hắn có thể động Cùng lúc đó Cơ hồ tất cả bị giam cầm người Ở rốt cuộc phát ra một tiếng kinh hô Nương theo lấy dùng sức Đánh hấp không khí bạo phá cảm giác Thời gian giam cầm, giải trừ, tiên sư nó, chuyện gì xảy ra đám người nhìn về phía bốn phía, phát hiện trong tầm mắt chỗ tải vừa mới cái kia thời gian một cái nháy mắt, đã biến thành một cái hoang vu đến đáng sợ vực sâu. Đương nhiên còn có trước mắt cái này đột ngột xuất hiện đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Ở đây rất nhiều người đều không biết phát sinh cái gì, bọn hắn chỉ biết mình đột nhiên liền có thể động. Mà một nữ nhân xuất hiện Sở dĩ Những người kia theo bản năng tranh thủ thời gian bày ra chiến đấu tư thế Dùng vô cùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm đối phương Đương nhiên ở đây còn có không ít người nhận biết trước mặt vị này Cũng tỉ như cùng sát di thật dài thời gian a tiểu thư Tử vong đại nhân nàng hoảng sợ nói Sau đó chật vật từ dưới đất bò dậy bước nhanh chạy hướng đối phương Vẫn còn so sánh như lão uy Hắn vậy mà lần đầu tiên nhận ra sắc di na mặt ác Có lẽ là hắn bản năng cầu sinh nói cho hắn biết Cương mặt này ngươi nếu là nhận lầm Vậy ngươi cũng là cách cái chết không xa Sở dĩ Hắn quả thực là cương ép ghi nhớ Bất quá bất kể như thế nào Nhìn thấy sắc di na đến Hắn cũng rút cục thở ra một hơi Giống như là lúc này Sắc Di đột nhiên xuất hiện Do tử lương tất cả cấu chàng thủ đoạn đều muốn đáng tin cậy hơn nhiều Mà nói đến tử lương ra hỏa này đã cùng tội nghiệp cùng tiến tới Uy ngươi không phải mới vừa nói muốn tìm hắn lý luận lý luận A hiện tại cơ hội này không tệ Tử lương đẩy đẩy đối phương, sau đó bày ra một bổ ngươi Đi ngươi lên đi, ta ở phía sau ủng hộ ngươi biểu lộ Mà tội nghiệt thì còn ngồi xổm dưới đất. Hít sâu một hơi. Ác! Ta thời gian nhanh đến. Lần sau. Lần sau chắc chắn. Lúc này tôn kính sát di na tiểu thư. Đốt rất lễ phép đi tới. Hướng về sát di na đi một cách lễ. Thật không nghĩ tới. Tại sinh mình bài hát ca tùng áp chế dưới. Ngươi lại còn có thể gắn gượng qua tới. Sắc di na nhàn nhạt nhìn về phía đối phương Đối với cái này đưa nàng cơ hồ vây chết tại cửa nhà mình ra hỏa Trong mắt của nàng vậy mà cũng không có hiện ra bao nhiêu phấn nộ Sinh mệnh chung quy là có cuối Mà tử vong thì không có Sở dĩ muốn vây khốn ta Ngươi hẳn là do so ta phải vất vả hơn nhiều Nàng không có gì cảm xúc nói Đốt vẫn như cũ duy trì quỹ đầu tư thế Đúng vậy Nhưng là cách này cũng không có cách nào. Dù sao ta tân sinh là thời gian đại nhân cho. Sở dĩ đây là ta thiếu hắn. Nhưng là. Ngươi cũng ở trước mặt ta lưu lại một viên đã dùng qua sinh mệnh chi trùng. Sở dĩ tại một viên khác sinh mệnh chi trùng sử dụng về sau. Ta cũng có thể tại hai viên chết đi sinh mệnh hạt sống ở giữa xuyên qua. Xem ra. Đây là ngươi trước đó liền giữ tính tốt. Đúng vậy. Ta nói qua. Ta chỉ là một cái người đứng xem. Sở dĩ ta không có khả năng khuyên hướng bất luận cái gì một bên. Ở đây. Ta muốn đối ta hành động hướng ngài xin lỗi. Hy vọng úp đi. Cảm tạ cáo từ. Sinh mệnh không có quá nhiều nói nhảm đứng thẳng người. Về sau liền trực tiếp quay người rời đi. Chỉ còn lại còn tải hai mặt nhìn nhau. Không rõ ràng cho lắm. Hồ khẩu thoát hiểm. Sống sót sau tai nạn Mang đủ loại tâm tính Nhưng là còn không có đổ ra công phu đến hiểu rõ tình huống mọi người Bất quá sắc Gina cũng sẽ không để ý tới những người kia Nàng chỉ là đứng tại chỗ Duy trì một loại án mắt lạnh như băng Nhìn chăm chú lên một cách phương hướng Rốt cục A một tiếng la lên Theo thanh âm này Cái kia đã hóa thành cho buổi thời gian rốt cuộc chống sống xuất hiện hắn vừa xuất hiện liền vô cùng thống khổ té quỷ dưới đất Toàn thân mồ hôi lạnh cơ hồ đem trường bào thẩm thấu Hô hô loại này chết đi cảm giác Thật sự là do so ta trước đó chỗ trải qua tất cả tử vong chung vào một chỗ đều muốn đáng sợ a Hắn nói xong sau đó chật vật ý đồ đứng dậy Đây chỉ là cái món ăn khai vị nếu như ta nguyện ý Ta có thể để ngươi chết càng thêm thống khổ." Sắc Xi nói, đồng thời từng bước một tới gần đối phương. "Sở dĩ ta muốn kết thúc loại này trò chơi nhàm chán, ta sẽ cho ngươi một lần nhân tử. không thống khổ chút nào chết đi. Sau đó ngươi cũng không tiếp tục phải xuất hiện ở trước mặt ta." Ha ha ha, thời gian đột nhiên liền cười lên. "Ngươi nói cái gì trò chơi nhàm chán ha <cười> ha. Đừng nói cười Đây đối với ta đến nói, còn có đem các ngươi bọn này đáng ghép vũ trụ nguyên tố tất cả đều tiêu diệt còn trọng yếu hơn sự tình Asak-Zina chầm mặt vài giây đồng hồ. Vạn vật đều sẽ đi hướng tử vong. Cách vũ trụ này cũng thế. Ngươi muốn tái tạo cách vũ trụ này. Chẳng qua là không muốn cùng cách vũ trụ này cùng một chỗ tiêu vong mà thôi. Đúng, ta không muốn tiêu vong. Ta đã ăn nhiều như vậy khổ. Ta chịu đựng vô cùng lâu dài thời gian diễn biến. Trải nghiệm qua các ngươi trải qua hết thầy hết thầy. So với các ngươi chung vào một chỗ còn có thêm ra trăm tỷ lần dài rằng sạc thời gian. Nhưng là cuối cùng. Ngươi vậy mà nói cho ta ta chỉ có thể cùng cái vũ trụ này một trận quy về hư vô. Ha ha ha ta mới không muốn dạng này. Ta chính là phải tái tạo cái này buồn cười quy tắc. Một lần. Nặng hơn nữa tố một lần. Ta chính là vô số vũ trụ người khai sáng. Cũng là những này vũ trụ biến mất người chứng kiến. Ta muốn trở thành vĩnh hằng